Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lùi ra xa ngắm nghĩa gật đầu ư ở ngâm mấy câu Kiều mà tuần vẫn thường nghe người ta hát trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau trăm năm trong cõi người tạo thêm một ngày bề ngoài vui vẻ mà trong lòng như lửa đốt tuần lẫng thứ trở về tay không Ông Hải Kim lại đón chàng bằng bộ mặt cũ Bằng những lời ân nghĩa cũ Và Tuần cũng trả lời bằng những câu tương tự của hôm trước Cuối cùng chàng an ổi Chú cứ an lòng Có lẽ công việc kéo dài thêm được độ hai hôm nữa Ngày mai cháu sẽ cố ra tay Hai ngày đầu tuy chẳng đào được vàng Nhưng cũng giúp Tuần biết rõ thói quen ăn ngủ của đám công an Trở ngại của chàng bây giờ Là ông chu Chứ không phải là bọn công an nữa Bởi vì bữa cơm trưa tập thể Của cả trụ sở Thường diễn ra lúc khoảng 12 giờ Và kéo dài tới hơn nửa tiếng đồng hồ Thừa sức cho tuần đào sới Nhưng sự hiện diện của cụ chu Tại đó làm chàng e ngại Tuần đang lo âu Thì một chuyện bất ngờ xảy ra Gần tới bữa ăn Gã trưởng ban đột ngột chạy ra sau Xem bức tường xây dở và bảo cụ chu Này ông cụ Chặt bỏ cái cây kia đi Tường á, sở dĩ nứt Là vì dễ cây nhớn quá Ăn sâu dưới đất đâm vào chân tường đấy Chặt đi cụ nhé Tuần vồ ngay lấy cơ hội Cụ ơi cụ về ăn cơm nghỉ trưa đi Con con ở lại con đốn cây cho cụ Chỉ nửa giờ là xong Nhưng ông Chu nói như mắng Mày biết cái gì mà mày, mày, mày đòi đốn cây Ngộ nhỡ nó ngã ra ngoài sập mái nhà người ta thì làm sao Tuần cả quyết Con làm được mà cụ Cụ chu ngẫm nghĩ rồi cầm con dao Giữ vào thân cây và giảng Mày muốn làm tao cho mày làm Nhưng phải xem đây này Muốn cho cây đổ về phía nào ạ Phải chặt xiên mấy nhát Mở miệng về phía đó trước Rồi mới chặt phía đối diện cao hơn viết chặt bên kia khoảng một gang. Như thế, nó sẽ đổ về cái phía mà mình đã mở miệng. Nhớ đấy! Ông cụ dặn xong ra về. Trong nhà, bọn công an lục tục lôi chén bát ra chuẩn bị bữa trưa. Tuần hồi hộp, nhấc một bao xi măng và mấy viên gạch đặt ở gốc cây trứng cá để đề phòng khi đang moi. Nếu có ai thấy, chàng sẽ lấp lại ngay. Vừa làm Tuần vừa lấm lét nhìn vào phía trong Đám công an chia nhau ngồi hai bên trước bàn dài Bắt đầu dùng bữa mùi thịt kho đưa ra thoang thoảng Làm Tuần chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ Vì hồi hộp và ưu tư Chẳng chưa ăn miếng gì vào bụng Tuần liếc mắt vào bếp một lần nữa Rồi bắt đầu dí mũi dao xuống đất Tim chàng đập thình thịch Mồ hôi vã ra Chảy đầm đìa hai bên má Cứ ấn được một nhát Chàng lại ngẩn lên Nhìn vào trong bếp Và đào được khoảng một gang tay Thì bóng thằng cửu bưng bát cơm Vừa và lấy và để Vừa bước ra sân sau Gã nhồm nhòm nhai Và hỏi Tuần Thế không về ăn trừ Định lòng thông tầm luôn hay sao đây Tuần vội lấy mấy cục gạch Hất xuống che cái lỗ vừa đào Và ngẩn lên đáp Tính cụ chùi củi khề khả lắm Có cái tường mà chả biết đến bao giờ mới xong Tôi cứ phải dục như là dục đỏ Cậu cũng biết thế Nhưng chưa kịp Lên tiếng phụ họa để phê bình cụ Thì bên trong bỗng có tiếng gọi Này cấu Phòng vật tư quận mới điện xuống Hỏi cái phiếu xuất kho cậu cầm nhầm về Giả lại ngay cho người ta Để người ta vào sổ Ăn xong chạy ngay lên đưa cho họ Mai kia có việc cần gì Thì nó mới bán cho Cửu quay vào Và ngồi luôn không ra nữa Tuần mừng rỡ Môi gạch lên và lại đào tiếp Chàng quăng con dao Thọc tay xuống vục đất Và chỉ một phút sau Mấy ngón tay chàng chạm vào Tờ giấy báo đã ẩm rách Chàng nít thở vục cả hai bàn tay xuống và moi lên rồi nhanh nhẹn lấp đất lại, xóa hết mọi dấu vết của cái hang chuột cũ. Trong nhà, đám công an vừa Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net